Bạn đang nghe chuyện ngắn, có con thuyền đã buông bờ, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Hoàng Sơn, được phát trên kênh Youtube Hẻm Radio. Đàn bà, hể mũi xấu thì mắt đẹp, mắt mũi xấu thì miệng đẹp, mặt xấu thì dáng đẹp, người xấu tâm hồn đẹp, bằng cách này hay cách khác họ cứ phải đẹp, lúc giận cũng đẹp. Nho nghĩ vậy, trong lúc chạy xe theo chở bế đi chợ Lúc đó bế dùng dằn đằng trước, lưng cong tay đánh đằng xa, ngút hoa, ngút mắt Cô đang bực mình, hôm nay anh chủ về, mà lúc nào cũng vậy Chưa thấy người đâu thì điện thoại đã rộn ràng, bảo muốn ăn món này, món này Anh chủ về được 7 ngày, cái thật đơn cũng dài ngoằng 21 món Anh nói với chị chủ, giảng dị thôi em Anh thèm lẩu mắm ăn với rau đồng, kèo nèo bông súng bánh xèo mà có đọt xoài đọt lụa thì thích. Anh đang nhớ món lương âm lá nhà muốn chết được đây, cháu cá lóc nữa. Bế nghe nói lại, chị nhẫn nha hỏi, mà ông có nói nhớ chị không? Chị chủ ngẩn ra, lắc đầu, bế nổi quạo. Vậy ông về là do ông muốn ăn chứ đâu phải nhớ vợ con. Đàn ông sao mà tệ? Thôi, đừng có nấu nướng gì mất công. Nói vậy nhưng mới mờ sáng, bé đã lên tiếng giới vào phòng. Đi chợ à! Tiếng dép ngúng quẩy lép bép trên mặt sân. Chị chủ ngoài đầu nhìn ra thấy bé đứng bên ngoài lấy quay, sủng soắn dập cánh cổng. Bộ đồ thun bông tím nhập nhòa với vàng bông tỏi tím như qua trên cao đang rơi xuống người cô. Chị chủ kêu thằng em mới vừa ngủ dậy, lấy xe chở chị bé đi chợ. Mỗi cuối tuần không đi làm, nhò hay đưa bé đi chợ, coi như sáng đó vui. Nhò đậu xe ở gần đó, mua tờ báo để đọc lúc ngồi chờ, nhưng đôi khi chẳng đọc chữ nào vì mãi nhìn bế. Cô thường đũng đỉnh đi ngược xuôi mấy dòng chợ, tung tăng như là đi dạo công viên. Cô rờ rẫm mấy trái dừa khô đã lột vỏ, chỉ còn cái chóp nhỏ. Cô cầm bó rau ngót lên rồi đặt xuống, cười óe ẻ với chị bán hàng. Nhớ vườn rau dưới quê quá. Nói rồi, cô đi nịnh mấy trái khế của bà già kế bên. Có khi cô đi khỏi mấy trái bình bát chín đỏ rồi, Cô bèn lùi lại mấy bước chân để nhìn cho kỹ Vì không quay người lại đôi khi gây phiền Cô đụng vào người đi đằng sau Chợ hợp ở trên một cái bờ kè cũ kỹ nằm dọc theo bến sông Ai ngồi bán chỗ nào thì xuồng ghe buộc vô cái cọc đằng sau lưng Phía trước là con đường đông đúc người xe qua lại Bế lọt vào cái nơi trộm rộn nửa chợ nửa quê đó Là trở nên hồn nhiên và lơ đảng Ở nhà là một bế khác chỉnh chu và nề nếp Chút nữa anh chủ về chắc sẽ bị bế rây ra mấy câu vì đã không nói rằng anh nhớ vợ. Tính bế dậy, thẳng đùa, nghĩ gì nói nấy. Rửa nước vợ 3 năm rồi vẫn chưa hết quê. Anh rể của nho cũng ngại cô giúp việc này. Mấy lần về thăm nhà, gặp bạn cũ nhậu nhẹt, bế căng nhằn ngay. Đi xuống, có chút xíu thời gian cũng không dành trọn cho vợ con, cũng đem đi chia chát cho bạn bè. Anh ta ấm ức lắm, nhắc khéo. Giờ không biết ai là chủ nữa. Bé đuôi mắt. Con miệng làm chi mà thấy sai không nói. Bé không giả giờ quỷ lụy sợ sợ vì chút tiền công cũng không mặc cảm cái vị trí nhỏ nhoi của mình, cô cứ ngang phè vậy. Có những ngày trống rỗng, con đến trường, chồng đi công tác, chị chủ buồn quá vô bếp nấu món này món nọ. Chị không cho bé làm gì nhưng cô cứ lẽo đẻo đi theo. Trời, cháy chảo tôi hết rồi, sao để khói dữ vậy? đem mấy cái đít nồi. Cái này bằng thủy tinh đó chị Hai, nhẹ tay giùm em cái. Hủ đường không phải để chỗ đó. Bé đứng đằng sau, tay chống nạnh, luôn miệng cầu nhàu như gian bếp này là của cô, những giực dụng kia là của cô. Thất như thiên đường của mình bị kẻ lạ xới tung lên. Chị chủ thì nhễ nhại mồ hôi, tóc rối xù lên, mặt bụi bê bết bột trứng, nho mắt cười, thấy chị gái mình giờ trở thành người giúp việc bị hiếp đáp cơ cực đáng thương nhỏ đi sớm về khuya mấy lúc hiếm hoi ở nhà gác sách linh bụng nghe béo đưa giọng rọt rẹt phía sau cà lá trầu xanh đến câu cuối cùng mưa thu lạnh buốt khung trời anh phụ em rồi em còn biết tin ai mưa thu lạnh buốt khung trời anh phụ em rồi em còn biết tin ai Thì lần nào cũng vậy, nghe hụt hơi, nghe có chút nghẹn ngào Có lần chị chủ hỏi sao buồn vậy, bé nói bài buồn phải ca giọng buồn. Chị chủ cười, hay là nhớ người yêu dưới quê rồi. Bê đũng đỉnh đứng dậy, phủi bích dài ba cái, nói đi lao cầu thang, bủi quá sức. Bê giữ trong lòng một vài bí mật, ngoài chuyện ai cũng biết. 32 tuổi, nhà trong đập lán cháo, cách thành phố này 4 giờ đi đò thêm nửa giờ lội bộ, chưa chồng có vẻ ghét đàn ông, không may nho cũng nằm trong số đó, nên hay gặp phiền phức nếu lỡ đặt đôi giày không đúng chỗ, quần áo lộn xộn, xách giỡ để lung tung, có lúc nho cố tình bừa bộn để nghe bế càm cho vui. Nho cho rằng chỉ có ai đó ôm ghì lấy bế một lần thì mới mong cô hết quay quách khắc khe trên đường qua chợ. Ý nghĩ đó làm nho buồn cười. Bé không hay gì hết, vẫn chỉ chỉ em em ra người lớn. "Mữa nay trời hơi lâu nghe, cậu vô quán uống nước đi." "Rất chị, cũng phải già hơn hai tuổi mà." Bé vào chợ một mình, trong lòng bực bội đã tiêu tan. Cứ thấy những chị trong đồng ra buôn bán thật thà, mặt mũi lam lũ là cô cảm giác đang ở quê nhà. Nên cái chỗ eo xèo đông đúc này cô coi như nơi chơi giỡn như mọi khi Và cũng như mọi khi cô lơ đảng dẫm lên chân một chị Trong lúc lùi lại chỗ bán thớt mù u mà cô vô tình đi qua khỏi Chị kia cong cái môi màu trái viết lên hỏi mắt để ở đâu Thường thì nó ở trên mặt Nhưng giờ mắt bế dán vô chỗ người đàn ông đang ngồi với những thớ gỗ tươi còn dính dắt mùn cưa Đưa bé gái ngồi giữa vào hông anh tay dịnh chặt buồn dừa nước Chỗ của họ còn bày thêm mấy nải chuối sim vừa chính tới. Bê hỏi giỏng lên. Chuối này bán sao đây? Sau khi dựng dai lên, cô nhận thấy nó chảy xuống thiểu não quá, không đẹp. Anh nọ ngẩn lên, cúi xuống, lại ngẩn lên, rồi lần này thì cúi xuống lâu hơn. Nói giá tiền lụt bụt đầu đó trong miệng. bế trả giá bằng giọng sẵn lè, nhận được một cái lắc đầu. Bế lại nhó ngón tay ấn miết vô một tấm thớt như đây là con cá chứ không phải là gỗ. Chưa hỏi giá cô đã ngang phè chơi đắt. Mặt cô chỉnh bơ có vẻ không tha thiết mua. Mặt anh nọ cũng lầm lì không tha thiết bán. Chỉ đứa nhỏ nhìn bế, nó hỏi giọng đờ đẩn và khẽ khàng. Mua dừa không cô? Tất nhiên là không rồi. Sáng nay bế đi chợ để tìm lá chùm ruột non để ăn kèm món mắm lóc trộn thịt. Nếu có bông so đũa thì mua một mớ về nấu canh chua Bế không biết làm gì với dừa nước Với thớt mù u Và những nải chuối xiên thưa trái kia Nhưng bế không nở lắc đầu Khi nhìn đứa nhỏ Cô nói Mới năm sáu tuổi mà lanh quá Giống ai mà lanh vậy con Giống má Ủa má đâu không thấy Con nhỏ định há miệng ra trả lời Thì người đàn ông sốc nách dựng thẳng nó vậy Nó đờ ra quên luôn Bế không hỏi lại Cô muốn bỏ đi đi tìm lá chùm ruột vì tiếng mắng khoai lang ngồi cạnh đó đang cô cười. Đừng thấy đàn ông ngồi chợ là lại chọc ghẹo nghe. cũng cười, thấy lưng mỏi rã ra vì đã phải dựng lên lâu quá, cô muốn thả nó trôi xuôi. Nhưng như vậy thì cô sẽ không có cái dáng dấp thông dong thành thiện, cô lại ưỡn ngực và thẳng lưng lên. Bễ giữ cái dáng đi mà cô cho là sang trọng, đúng đà đụng đỉnh ngược hết trở rồi lại quay xuống. Cô ngơ ngát nghiêng ngó, nắm sầm vào dài người trước mặt mình. Hôm nay chợ đông, và cô cứ bị xô tới, xô tới chỗ hai cha con anh thớt mù u. Cô thấy họ đang lóng ngóng dường như muốn dọn hàng đi. Bế kêu lên, Ủa, sao bỏ về sớm vậy? Tôi muốn mua cái thớt mà, anh bào gọt kỹ dùm, bao nhiêu tiền cũng được. Người đàn ông ngó chân vào bế một thoáng, có lẽ nhận ra cô không nói chơi, anh trùng trình ngồi lại, lục lọi cây bào cóc cây thớt tù xì, gió cây còn bộc quanh, để cho người ta tin đây chính là mùa u thứ thiệt, đã giữ người đàn ông nán lại thêm chút nữa. Bế hài lòng chẳng tỏ ra nôn nóng, dù nắng đang lên, dù bao nhiêu công việc đang chờ cô ở nhà, cô thản nhiên ngó quanh, lúc nhìn xuống chân bỗng kinh thứ tiết. Sáng nay cô chỉ mang đôi dép nhựa, sáng nay cô mặc bộ đồ thu tím rẻ tiền. Lẽ ra cô thay quần riêng áo thu chân mang giày và điện thoại di động nữa lạ thiệt sáng giờ không ai gọi cho cô mà có ai ngoài chủ đâu để nhỉ giờ điện thoại cô mà khéo một cái cô sẽ tặng cho người gọi dài kiểuà chơi bế muốn gọi cho ai đó trực nhớ từ ngày chị chủ cho lại cái điện thoại cũ này bế chỉ dùng chơi game và nghe tài khoản trống trống không còn tiền gọi đi Nhưng bé vẫn nhẫn nha rút điện thoại trong túi ra, ngón mấy ngón tay bấm dài phím bất kỳ, những nha nói với chính mình. Em đây, em còn ở chợ, chút nữa em về, đừng có trông, vậy nghe. Bé nhận ra mình chỉ có một khán giả duy nhất là con bé gầy gò kia. Nó nhìn cô đăm đăm, mắt dại đi. Không phải vì say mê mà nó đang suốt đến đời đững, môi nó đỏ như cô căng như sắp máu ra. Bé kêu: "Trời Đức ơi, con nhỏ bệnh hả?" Anh nọ quay qua nhìn con, lặng lẽ cúi đầu. Bé lại: "Trời Đức ơi, anh làm cha kiểu gì vậy? Có cho nó uống thuốc chưa? Sáng giờ ăn uống gì chưa?" Người đàn ông lại cúi đầu sâu hơn, như thể anh mà lên thì ánh nhìn bé sẽ làm anh cháy mất, biến thành tro mất. Bé khẩn khái kéo con bé lại với mình, cô xốc nó đi tới một hiệu thuốc chết bên kia đường. Cô đi sắp xải, lưng cong và vai giai Con bé cứ nhìn cô rồi ngoái lại nhìn cha nó anh ta không chạy theo nhíu lại anh ta chỉ trú mắt ngó theo để mặc kệ cô nắng bằng tay nhỏ nhắn và nóng gan của nó đilen giữa người giữa xe giữa ồn ả giữa xu đẩy cô không cười khi nghe ông dược sĩ hỏi con chị bị làm sao ấm đầu bao lâu rồiho đứng bên đường né nắng chỗ máiuyên của cây xăng âm thầm coi kịch nữ diễn viên chính không thèm diễn dai thị dân nữa mùa nữa Để lại cái sân khấu là buổi chợ nghiêng nghiêng nắng, nháo nhác những gương mặt người. Lát sau, Bế quay lại với đứa bé đã hơi tươi tỉnh sau khi ăn cháu uống thuốc. Lúc ở quán nó còn bắt chuyện với cô, vẫn nhớ đã nợ cô một câu trả lời. Má con ở nhà mới xanh em bé nhỏ xíu. Bê ờ, ờ. lúc đầu Bế tưởng má nó đã bỏ đi, chuyện này hay xảy ra trong phim. Vì không chịu được nghèo khó, chật chật, không chịu được những gia chạm dụng dặt nên vợ bỏ nhà, để lại vài đứa con nheo nhóc. Chồng hối hận lắm, vừa nuôi con vừa nhớ tiếc mấy người con gái mình đã từng thương. Chồng thấy phải mình lấy cô kia thì may phước quá, cô đó có xấu chút xíu nhưng nghèo khó chịu quen rồi. Cô đó chắc lẳng, gọn rõ như hột mít. Bế thấy sao xuyến, bỗng dưng nhân vật tưởng tượng trong phim đó sao mà giống cô... Cô còn tính chút nữa cô sẽ xuống chiếc ghe nhỏ Cùng về với cha con họ Ý nghĩ kỳ cục làm cô bực cười Trong lúc dùng mấy ngón tay chải tóc lại cho con nhỏ Trao nó lại cho anh Cô thấy đôi mắt đứa nhỏ giống hệt ba Cả đôi mày rậm rì như có hai con sâu rớm Đen thủi bò ngang qua tráng Bê bọng nói Thôi cứ ngồi lại buôn bán đi Đừng để ý tôi Tự ái khỉ khô gì Cô hứt mặt về bên kia xong Tôi đi về Người đàn ông chìa cho cô thớ gỗ Anh nói anh biết sự xuất hiện của mình đã làm cô mất vui Hỏi trả tiền Em đem về Lúc nào rảnh rỗi lấy dao ra băm nó như băm Thằng nào làm em buồn Bế ngó anh ta ỏ é cười Hỏi nhỏ Ủa làm vậy là hết buồn hả Dễ ở vậy sao Nhưng cô vẫn sẻ sàng nhận lấy Căm về Coi như kỷ niệm về một buổi chợ Kỷ niệm của hai cha con Một người ở quê ra mà cô tình cờ gặp Kỷ niệm về một vùng đất xa xôi nào đó, có những cây mù u mọc hoang dại trong những bờ vườn bãi sông. Có những người con trai con gái e ấp khắc lên cây lời thề nguyện dở dòng. Cô nhìn người đàn ông lần nữa, dịu dàng vuốt má con bé, chào tạm biệt nó rồi đưa tay ngoắc ngoạc. Chở cô một đoạn khi xe xuống dốc cầu, nhỏ bắt chuyện. Lúc nãy gặp lại người yêu cũ hả? Ủa, sao biết hay vậy? Đang sửng sốt, bế bỗng trở giọng. Đâu phải! Giỡn chơi, không phải thì thôi. Nho nói, cảm giác gấy mình buồn buồn. Bế đằng sau thở ngập ngừng từng lát, từng lát mỏng. Bàn tay dịnh dai nho rất lạnh và hơi trung. Ôi, những người đàn bà, hế mặt mũi xấu thì tay chân đẹp, cổ xấu thì lưng đẹp, người xấu thì tâm hồn đẹp bằng cách này hay cách khác, họ cứ phải đẹp, lúc buồn cũng đẹp. Hôm đó, Nho lại nằm gối tay lên đầu, lững thững lắng nghe trong bếp Bế nói dịu dàng, Bế cười nhẹ nhõm. Trong cô có nỗi vui nào đó đang ngấm đầy dần, đầy dần dần. Buổi chiều, Nho giúp Bế bắt cái giàn cho mấy dây thiên lý leo qua khoảng sân, chờ cô nói nhỏ. Cây mู่ ở góc ao mà chị với ảnh hay hẹn ra ngồi nói chuyện, ảnh cũng đúng rồi chỉ còn nhớ thương chi nữa. Từ đó, nho không còn nghe bế ca, lá chầu xanh